Gloria Jungle. Ngày mai xin chào các bạn. Tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, phong thủy sư của tác giả Phượng Kim, chuyện được bởi nước biển xanh, Julia Phạm, email Phạm, ngạn cùng với các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Bài quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh youtube nghe kể chuyện ma đêm khuya. Các bạn vui lòng không re khi chưa có sự đồng ý. Và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Dường như là đối thủ nhiều năm, hai người sớm quen thuộc phương hướng bắn súng của đối phương, đồng thời nghiêng người một cái. Hai biên đạn sửa qua tóc họ, cắm thẳng lên vách tường đối diện. Hà ngũ hai bên đồng loài hét lên, dơ súng tiến lên phía trước một bước. Bày ra thế củ gươm súng sẵn sàng. Chỉ cần một bên không thể khống chế, chắc chắn tạo nên tình trạng không thể vãn hồi. Tiếng súng vang vọng cho không gian, dừa mãi không tan hết. Hà Thược đứng giữa Cung Mộc Vân và Thích Thần, rũ mắt nhìn xuống. Sang mặt dần biến thành màu đen hiếm thấy. Cô hít mắt một cái. Con người hiện lên tiên lạnh, đối nhiên động thủ. Cổ tay cô đánh dân lực ngầm, khi Cung Mộc Vân và Thích Thần cùng lúc buông tay. Hai người nhìn chằm chằm cô Thiếu nữ vừa dương mắt Lệ quay người, phát bão Thú vị lắm à chả khác gì trải danh cãi nhau Không thấy hiện tại là tình cảnh nào dữ Tiếng súng và nong ong bên tay hạ thược Hai viên đạn tuy rằng không làm cô bị thương Nhưng hai tay Bị hai người đàn ông nắm lấy Tận mắt nhìn thấy viên đạn sờ qua mặt mình Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng tức giận Cô mặc kệ Hai băng phái bọn họ có ân oán gì cô không rảnh giúp bọn họ hóa giải. Cho dù hôm nay trên hòn đảo này hai đám người bọn họ có đánh nhau tới nỗi ta sống ngươi chết cũng không liên quan tới cô. Nhưng hiện tại trong tình huống này sắc khí âm linh của Kim Mãng Xà bị mỗi long lân thương tổn mà trốn về. Cô vốn muốn thu phục Kim Mãng Xà thế nhưng bọn họ ở đây gây sự không phải làm phiền cô à? Người hai bang bị hạ thược giận dữ quát mắng thì đều ngẩn ra. Lúc này, người người căng thẳng đã ngón tay lên cỏ súng, nhưng ai cũng không dám nói một câu, chỉ sợ không khống chế được tình hình. Thế nhưng cô lại đứng đây la ó, thức đúng khiến người ta, người của hai bang đều bối rối, không biết làm sao cho phải. Hà Thược quay đầu, trừng mắt với cùng Bộc Vân. Bữa rồi người của anh gặp phải chuyện gì chứ? Thân làm gia chủ, cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp để gây gỗ đấy à? Cùng Mộc Vân buông tay xuống, mắt phượng nhịp phía Hạ Thược, nụ cười nhàn nhạt, nhạt vẫn nở trên môi, chỉ là mơ hồ pha chút giật mình. Hạ Thược tiếp tục quay đầu nhìn Thích Thần. Vừa rồi trên đường tới đây, chuyện xảy ra với người của mình anh thấy rồi chứ? Thần làm gia chủ, cảm thấy hiện tại là thích hợp để gây gỗ à? Thích Thần cũng nhíu mày, ánh mắt rơi trên Hạ Thược, khoái miệng mấp máy, giống như từ nhỏ tới lớn chưa từng bị phụ nữ mắng qua ở khoảng cách gần thế này. Nhìn thấy đường ra của mình bị cô gái trẻ như vậy mắng té tát Người hai bang không khỏi nổi giận Cô gái này có biết mình đang mắng ai không chứ? Người hai bên bày ra vẻ mặt hung thần ác sát Toán mở miệng quan mắng hạ thược Lại chạm ánh mắt sáng rực của cô Bị khí thế kinh người của cô bức lùi Đừng ngồi nào nữa Màu đưa đường ra các người ra ngoài miếu cho ta Tốt nhất ra khỏi đảo đi Sau đó muốn làm gì thì làm Hạ thược nói xong Lì giật lấy súng lục trên tay thích thần Và cung mộc vân Sau đó đi tới chủ điện của ngôi miếu Nhưng mới được hai bước Cô nhớ nhớ cái gì Xoài đầu đảo mắt nhìn mọi người Đừng để tôi thấy các người đánh nhau trên đảo đấy Kẻ nào dám làm phiền tôi Sau khi tôi thu phục kim mãng xà nhất định sẽ tìm kẻ đó tính sổ Có người thiều nữ sáng trong Ánh mắt kiên định Xem ra không phải nói đùa Thời điểm tới cửa chính điện Cô thấy rõ những thi thể ngổn ngang trên đất Lê Xoay người lại nói Để bọn họ về đi, những người này chưa chết Ẩm sát trên người được loại trừ Hai ba ngày sau sẽ tỉnh thôi Nói xong, Hạ Thược vẫy tay đuổi người Sau đó tự mình đi vào trong điện Để lại hàng ngũ hai bang phía sau ngây ngốc đứng nhìn Sau khi Hạ Thược vào điện Hạ Thược trước tiên xem xét khai nứt trên đất Có thể thấy âm khí dài đặc bên trong Nhưng âm linh của đại mãng xà không thế đâu. Hạ Thược quan sát đại địa một lượt mới phát hiện trên tượng Phật lẫn xà nhà đều có vết nứt xem ra chế là kết quả của trận động đất hai năm trước. Miếu thở lâu năm không được tu sửa khiến cho âm linh kim mãng xà có thể phá trận mà ra. Nhưng là hiện tại nó chắc chắn chưa hoàn toàn phá được trận Pháp. Hạ Thược mở thiên nhãn phát hiện âm sát ở dưới tượng Phật. Bây giờ tượng Phật nứt ra nhưng chưa hoàn toàn sụp đổ, vì vậy âm linh kim mãng xà vẫn bị áp chế, và về hoạt động cũng chỉ giới hạn trên đảo này. Còn thứ hai năm qua làm hại làng chài là do oán niệm của mãng xà cái hóa thành, tối hôm qua đã quay về bản thể. Hôm nay, kim mãng xà dùng âm sát ảnh hưởng con người, điều khiển họ dùng súng bắn phá ngôi miếu, chắc là muốn làm hỏng tượng Phật, sau đó phá trận mà ra. Hạ thược phản đoán kỹ lưỡng rồi đưa ra quyết định Cô muốn thu phục kim mãng xà này Với nhất định phải mang tượng Phật ra Hóa giải trận Pháp Thả cho âm linh ra ngoài hoàn toàn Mới có thể đạt thành mục tiêu Nếu như thời gian đầy đủ Hạ thược tất nhiên không lập tức thả kim mãng xà Mà sẽ đợi nó không còn cách nào phá trận Tổn hào khí lực Sau đó mới thả nó ra để thu phục Thế nhưng hiện cô không có thời gian Trước khi mà trời mọc ngày mai Phải về đảo bên kia Hơn nữa, có không biết sau này có thể quay lại đây không nữa? Bởi vậy, cô nhất định phải nắm bắt thời cơ. Hạ thường ngưng mắt nhìn sắc trời. Bây giờ là gần trưa, chính là thời điểm dương khí thịnh nhất trong ngày. Thảo nào âm linh mãng xà này trốn tiệt, không chịu hiện thân. Nhưng cô không sao. Nhớ lúc buổi trưa chưa qua, dơ khí chưa giảm. Cô bày bố một trận pháp phòng ngừa mãng xà không đánh lại, liền tìm cách trốn thoát. Hạ thược xoay người rời điện Chỉ thấy một cây bút lông Không biết có tuổi đời đã bao nhiêu năm Sau đó cầm bút đi ra cửa miếu Thời điểm đi ra cửa miếu Cô phát hiện mấy người bất tỉnh trong sân Đã được mang đi chỗ khác Nhưng cô mộc vân và tích thần Thì chưa rời đi Hai người một trái một phải đứng trước cửa Về mặt lãnh đạm Chỉ là hàng ngũ hai bang vẫn phòng bị nhau Thấy hạ thược đi tới Ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng phía cô Thích thần nhanh chán, cau mày, hiếp mắt hỏi Cô ruột cục muốn dở cho quỷ gì đây? Hạ thực lướt mắt nhìn hai người, chẳng thèm nói một lời Ném long lần trong tay lệch không trùng Rơi xuống, lên vạch ra trên tay cô một đường thẳng tắp Lưỡi dao lòng lần cực kỳ sắc bén Khoẻ khắc cứ vứt nó lên Ánh mắt đám người hai bang đều thoáng vẻ hoảng hốt Chỉ riêng nhãn thần thích thần sáng người Nhưng ngay khi thấy lưỡi dao rạch trên tay Hạ thực khiến lòng bàn tay cô ứa ra máu tươi, hắn lại nặng nề nhíu mày một cái. Con người cùng Mộc Vân cũng hơi chớp động, nhưng lúc nhìn về phía hạ thược, thì thấy cô thu hồi long lần, xoay người, rồi dùng máu thấm ướt bút lông, vẽ bùa lên bốn mặt tường của ngôi miếu, vừa vẽ vừa nói. Ngôi miếu này được xây từ 200 năm trước, dùng để trấn giữ hai con kim mãng. Bây giờ miếu bị phá, âm hồn phá trận đã thoát. Tôi muốn thu phục con mãng xà này. Hiện tại vẽ bùa bài binh bố trận Đồng thời nhốt âm sát của nó trong miếu Tránh để nó trốn thoát Có điều âm sát này âm linh rất mạnh Trận này không chắc chắn có thể hoàn toàn phong ấn nó Các người tốt nhất Mau mau rời đảo đi Hạ Thược dựa theo phương hướng bát quái Vẽ bùa lên tường vây ngoài miếu Đi một vòng trở về Vẫn thấy đám người cung mực vân và thích thần đứng nguyên tại chỗ Cô không khỏi nhướng mày Cung Mộc Vân nhìn vết thương trên tay cô Không biết trong tay từ khi nào xuất hiện một chiếc khăn trắng như tuyết Trực tiếp đưa cho Hạ Thược Hạ Thược sửng sốt nhìn cung Mộc Vân Sau đó cười cười, cảm ơn nhận lấy Một mình em đối phó với nó ư Thấy cô nhận khăn Cung Mộc Vân mới nở nụ cười hỏi cô Hạ Thược chấp mắt lắc đầu Cô cô lòng lần trong tay Có có nó nữa Cô thanh thủ giúp ích được gì chứ? Thích thần nhớ mày lên tiếng Nếp nhăn dưỡi chán Xem chừng đủ để kẹp chết một con ruồi Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ cuồng ngạo Nhìn hạ thược như nhìn một kẻ không biết dùng đầu óc Sau đó đoạt lấy chiếc khăn trong tay cô Lại nhớn mày nhìn cung mộc vần Cô gái này Mới đó trên đảo có rất thông minh Hiện tại sao đần như vậy? Mà những người khác cũng chẳng khá hơn là bao Ai nấy dùng ánh mắt kỳ quái Như chằm chằm hạ thược Còn có kỳ quái nhìn ra chủ của bọn họ nữa. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải loại chuyện thế này. Nếu như không phải hôm nay tấn mắt chứng kiến, khiến bọn họ chắc chắn không bao giờ tin trên đời có ma quỷ. Tuy rằng bà nãy, lúc cô gái này tiến vào trong miếu, có làm mấy động tác kỳ lạ. Sau đó các huynh đệ bị chúng ta của họ lần lượt ngã xuống. Nhưng mà cô vừa nói cái gì chứ? Trong miếu, có hai âm linh mãng xá. Đùa đấy à? Nếu cô nói bên trong có hai con quỷ Bọn họ có thể cười một trận Nhưng cô nói bên trong có hai con mãng xà Bọn họ ngay đến sức để cười cũng không có Dù là người của hội tam hợp Thường ngày chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ ở đất Hương Cảng cô cảm thấy lời này không đáng tin Mà Hạ Thược không có tâm trạng để ý suy nghĩ kẻ khác Thấy người của hai bang nhất quyết không đi Cô không mở miệng khuyên bảo Dù sao sau khi bày trận Lại thêm long lần hỗ trợ Hạ có mãng xà kia chắc sẽ không thể ra ngoài Ẩm sát tiết ra Cụ lắm chỉ kiến người ta sản sinh ảo giác chứ không đến nỗi trở nên điên cuồng như bàn nãy Hạ thược chấp mắt một cái nói Tôi đã khuyên như vậy rồi Đi hay không là quyền của các người Lát nữa nếu thấy thứ gì không sạch sẽ Nhớ kỹ Đó chỉ là ảo giác Đừng để ý tới là được Tôi vẫn nói câu kia Ở trên nào thì không được đánh lộn Kẻ nào làm phiền đến tôi Tôi nhất định tính sổ kẻ đó Hạ thược dạo bước đi vào trong miếu Trước khi bước qua bậc thềm Quay đầu nhìn thích thần Anh nói đây là địa bàn của anh Ngày hôm nay trên đảo này Tôi đã giải quyết dù anh một phiền toán lớn Coi như gián tiếp cứu anh một mạng Nhớ kỹ đấy Ở này về sau nhất định phải trả tôi Nói xong Cô dứt khoát đóng sầm cửa lại Cửa vừa đóng Giọt lớn ập tới Thích đại đường ra nheo mắt Cả người tỏa ra mùi nguy hiểm. Anh ta chăm chăm nhìn cánh cửa trước mắt. Nhưng đã không thể thấy bóng dáng cô gái trẻ kia. Hiện tại hắn có thể rời đi, nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân không muốn. Hắn đương nhiên nhìn ra cung Mộc Vân dưới như quen biết cô gái kia. Vậy nên, ở lại, có lẽ là do muốn biết rõ rốt cuộc nữ nhân này và cung Mộc Vân, rốt cuộc là có quan hệ gì. Phải là người liên quan đến cung Mộc Vân, hắn rất vui lòng giết chết. Huống hồ hôm nay, cô gái kia mắng chửi hắn, uy hiếp hắn, tóm lại là phạm vào tất cả những điều kiên kỵ bao năm của hắn. Với phong cách, xử sự, sự của thích thần, nào có thể tha thứ cho cô dễ dàng như vậy? Bởi thế, hắn trước tiên cửa lại xem xem, cô rốt cuộc dở cho dí bên trong. Đợi cô đi ra, sẽ nghĩ cách bắt lại, mang về nghiêm khắc trừng trị. Khóe môi thích thần từ từ nhách lên, lúc này trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút. Sau khi Hạ Thừa đóng cửa lại, bẻ thêm một bùa chú niệm phong lên cửa, sau đó mới bùa bao lại vết thương trên tay, tiến về phía điện thờ. Cô ngước nhìn bầu trời, lúc này đây đã quá buổi trưa. Buổi trưa vừa qua, dư khí bắt đầu suy yếu, âm khí ngược lại càng ngày càng thịnh. Nhưng dù sao dư khí hiện giờ còn khá mạnh, Hạ Thừa không quan tâm chuyện hai con mãng xà có dám đi ra hay không, chỉ bình tĩnh tiến lên. Bái lại tượng Phật đã có vết nứt Viện này có hơi bất đắc dĩ Đợi sau khi thu phục âm linh Ngày sau con nhất định trùng tu miếu thờ Đáp lại kim thân của Phật tổ Khuyên thôn dân đến đây cung phụng Khôi phục đèn nhang Xin đắc tội Hạ thừa khom người Sau khi nói hai chữ cuối cùng Lấy giơ tay lên Bàn tay vừa lật Lòng lần sáng loáng lập tức chém xuống Ngày tức khắc Khai nứt trên đầu tượng Phật mở rộng Tựa phật to lớn nhất thời bị đổ đôi Giờ một tiếng đổ xuống hai bên Tiếng động lớn phía trong truyền ra Khi đám người đứng ngoài không khỏi giật mình Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa Cô Mộc Vân và Thích Thần đứng đầu Khoanh tay lướt nhìn đối phương Một tiếng cười lạnh Một người cười lạnh một tiếng Một người cuồng ngạo vô tình Ánh mắt vừa chạm nhau sát khí tỏa ra bốn phương Nhưng cuối cùng không có hành động gì Chỉ là quay đầu nhìn sang chỗ khác Dường như đã rất nhiều năm, bọn họ không đứng cạnh nhau trong cảnh hòa bình như hiện tại. Mặc dù hết thảy chỉ là tạm thời, nhưng đều là bởi cô gái không biết đang làm gì ở trong miếu nhỏ kia. Cô Mộc Vân bình tĩnh, hướng ánh mắt lãnh đạm về phía cửa miếu. Thích thần thì cao mày, cũng nhìn chằm chằm phía trước. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một vạt áo trắng như tuyết phấp phới giữa không trùng, thiếu nữ nhanh nhẹn nhảy lên trên tường miếu. Thoáng cái di chuyển tới trên đỉnh Bởi sự xuất hiện đồ ngục của cô Hàng ngũ hai bang nhất thời ồ lên một tiếng Một người đàn ông trung niên đứng sau thích thần khẽ nhách môi Ánh mắt sáng người Rồi nói nhỏ một tiếng Thần thủ kha lắm Mà phía sau hạ thượng Sau khi lên đến đỉnh miếu Cô liền đứng yên bất động Đám người bên dưới chỉ thấy cô cúi đầu quan sát khai nứt Cô không biết là đang nhìn cái gì Bởi vì phong ấn, bọn họ đương nhiên không nhìn thấy lớp lớp khí đen đã tuôn trào mãnh liệt từ trong khe nứt. Ẩm sát bị áp chế, 200 năm, cuộn trào mảnh liệt, nháy mắt phủ kín bầu trời. Những người bên ngoài kia dần dần cảm giác khí lạnh. Có người trong hội an thân nhị không được ngửa đầu trông lên, mà trời vẫn nắng trói trang. Tại sao lạnh vậy chứ? Không ai nói được một lời, nhưng tất cả phát hiện bầu không khí bắt đầu có chút quỷ dị. Mà đây chưa phải chuyện kỳ lại nhất Cô gái trẻ đứng trên đỉnh miếu Cười nhạt Nhìn thế nào cũng là một tư thế vô cùng bình thường Thế nhưng không ai hiểu được Cô đang nói chuyện với người nào Ô, oh, xin chào Cuối cùng chịu hiến nguyên hình rồi đây à Ờ mà, chồng người đâu Tại sao chỉ có một mình Trời ơi, cô ta đang nói chuyện với ai thế Án Đức hỏi Nhưng đều bị mọi người phất lờ Chỉ sau đó, Hạ Thược nhớ mày bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu Thật không? Hạ không ở đây á? Ta rõ ràng nghe nói Hai người cùng bị phong ấn một chỗ Trong tử đường của làng trai Có có bài vị của cả hai Ta còn tưởng chân thân của hắn cũng ở nơi này chứ Hạ Thược lúc này lại cười nhạt Về mặt lo âu Ta cũng không biết Hay là người làm âm tử của ta Ta sẽ giúp người tìm kiếm tung tích của hắn Mà không, ngươi nghĩ ta sẽ làm việc không công à? Vừa nói Cô vừa duy trì nụ cười bên môi Thậm chí hơi hơi nghiêng đầu Từ thế giống như đang chăm chú lắng nghe Nhưng lát sau cô lại khẽ hừ một tiếng <cười> Chuyện này không được Ngươi đã gieo họa cho làng trái suốt hai năm Vừa rồi lại hại không ít người Nghiệp trường quá nặng Nếu ta thả ngươi ra ngoài Ngươi tất làm hại nhân gian Như vậy chẳng phải biến thành ta tạo nghiệp Ta nhất định phải thu phục ngươi Úi, đêm cuối cùng cô ta nói với ai vậy? Án Đức lại hỏi về mặt hoảng sợ tột độ. Có điều lần này vẫn không ai để ý hắn, bởi vì nét mặt hạ thược đối nhiên lạnh đi, vùng lòng lần trong tay. Tốt lắm, ngươi không nghe ta khuyên bảo và thì đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Đây là ngươi tự làm tự chịu, đừng trách ta và long lân không hạ thủ lưu tình. Hạ thược qua lạnh một tiếng, lòng lần trong tay bỗng nhiên vọt lên, pháo khí phát ra âm thanh leng cang thanh thúy, uốn lượn cho không chung. Không biết từ khi nào, hạ thược cầm một cái ấn trong tay, vùng trưởng đánh phía trước. Trong mắt mọi người, một trường này là đánh vào khoảng không, giống như là vọt vào trong miếu. Thế nhưng rất nhanh, nhiệt độ xung quanh vô duyên vô cớ, hạ xuống mấy độ. Khổ gảnh trước mắt mọi người, chậm rãi thay đổi. Phía đám người thích thần, cảnh tượng trước mắt mơ hồ dẫn bọn họ trở về thời khắc quỷ dị đêm qua. Người phụ nữ không đầu mặc y phục vàng ống, cùng với con rắn khổng lồ màu vàng. Mà đứng trên đỉnh miếu thờ trước mặt, chỉ là con rắn khổng lồ kia. Thần mình mãng xà vô cùng béo khỏe, nó uốn người một cái, che phủ gần hết mái miếu. Mọi người đứng bên ngoài, khí đen với tốc độ mắt thường cũng nhìn ra, bắt đầu bao phủ bốn phía. Vừa rồi rõ ràng vẫn là ban ngày Vậy mà chớp mắt một cái Chuyển biến thành tối đen Bề tài bọn họ mơ hồ vang lên tiếng gào khóc thảm thiết Người hai bang lại nhớ lời nói của hạ thượng trước đó Thấy cái gì thì đều là ảo giác Nhưng thực sự là ảo giác ư Nếu chỉ là ảo giác Vì sao bọn họ nhìn thấy trên đỉnh miếu thờ Có một cô gái Thân mặc đồ trắng đang giao chiến con mãng xà khổng lồ màu vàng ống Tình thiếu nữ đứng cạnh con rắn kia, nhìn qua nhỏ bé yếu ớt, những tư thái cô từ đầu tới cuối vô cùng nhằn nhã, dứt khoát. Cả người mãng xà tỏa khí đen, mạnh mẽ đánh phía cô gái. Mọi người ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy thân rắn đè xuống, như thời khiến họ có cảm giác giống như bầu trời sắp sụp đổ vậy. Ánh mắt của Mộc Vân chớp động, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Mặt thích thần cũng cau mày, khó chấp nhận chuyện diễn ra trước mắt. Rốt cuộc, đây là sự thật hay chỉ là ảo giác chứ? Khí đen bao phủ miếu thờ, tạo thành tầng tầng lớp lớp sơn mùa dài đặc. Dù khung cảnh tối đen như nửa đêm, nhưng hắc khí quanh người mãng xà vẫn như trước rõ ràng. Mà khí đen kia, tất cả những người đứng đây chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy thứ đó vô cùng quỷ dị, rất khó miêu tả. Mà quỷ dị hơn chỉ là thanh trụy thủ trong tay cô gái. Hắc khí bao quanh thanh trụy thủ kia So với quanh thân mãn xà Chỉ hơn chứ không kém Đại mãn xà dường như rất kiêng kỵ long lần Tiến công hơn 10 lần Nhưng vẫn chưa chạm tới Cô gái trẻ kia ngược lại vô cùng nhàn nhã Khoái môi ẩn hiện ý cười. cười Nếu như hôm nay cả hai người cùng lộ diện Có thể ta cảm thấy phiền phức một chút Nhưng bởi vì có mình người À, xin lỗi Người chẳng qua mới có 300 năm đạo hạnh So với Long lân có kém rất xa Hạ thược cười Ý niệm động một cái Âm sắc khí của Long Lân lập tức phóng xuất hơn phần nửa Phía đối diện kia Đầu kim mãng xà treo lơ lửng giữa không chung Kết hợp với hắc khí Há to mồm lao tới chỗ hạ thược Lưỡi rắn thè ra Xục anh lập tức vang lên tiếng kêu gào thảm thiết Trong lớp âm khí giải đặc Hòa quyện với vô số âm thanh trói tai Một giọng nói giống như tiếng người đối nhiên truyền ra Thế ra chỉ là một kẻ lưỡi khí hóa thần Hạ thừa cười Sao thế? Luệ ký hoa thần kia ngươi trướng mắt à? Vậy ngươi sẽ phải chịu khổ rồi đây Bình thường nếu như không có long lân trong tay Dựa vào tu vi của cô muốn thu phục kim mãng xà trước mặt là chuyện không thể Kết quả chắc chắn chết không toàn thầy Có điều Cô không những sở hữu long lân Mà nguyên khí trong người Trước nay chưa từng hao tổn Mãng xà này gặp phải cô coi như nó không may Hạ Thược cười gian. Trên không chung, sắc khí long lân ập về phía kim mãng xà, khiến nó chỉ có thể liên tục lui về phía sau, tập trung toàn bộ âm sát về một chỗ nhằm nghênh đón long lân. Đúng lúc này đây, Hạ Thược nhanh nhẹn chuyển mình, lách qua khai hở, nơi hai đạo sắc khí va chạm, rồi tiến tới bên người kim mãng xà. Tiếng xôn xao từ ngoài miếu truyền tới, mấy người hội an thân đều vì Hạ Thược Mà hít vào hơi khí lạnh Có điều cô gái trẻ hành động cực kỳ mau lẹ Thời điểm tới gần kim mãng xà tay cô vẽ sang một bùa chú trên không chung Bàn tay vừa lật Lá bùa lập tức đập thẳng lên mình rắn Lúc này đây Mọi người thấy rõ Thứ cô vẽ là một bùa chú Bởi vì bên trong miếu thờ vô cùng u ám Thời điểm cô gái vung tay vẽ bùa Ngón tay lướt trên không chung Chỉ thấy dưới nhãnh vàng trói lóa Giờ dần hiện rõ Ấm một tiếng, vỗ mình lên mình mãng xà của chú kia không hề tiêu tan ngược lại giống như dính chặt lên người nó Kỳ mãng xà hét thả một tiếng đau đớn vặn vẹo thân mình từ miệng nó phun ra lớp sương mù đen ngòm Thế nhưng đám khí đen kia các bạn không thể đả thương cô gái trẻ Hạ thược cùng thanh trụy thủ giống như có mối quan hệ nào đó hoác khí của long lân từ đầu tới cuối luôn bao quanh che chở cô Khi khí đen từ phía kim mãng xà, không cách nào chạm được dù chỉ sợi tóc hạ thượng ngư lại có bị hắc khí quanh thanh trị thủ ép lùi Nhân cơ hội này, cô lần nữa linh hoạt vào tới bên người kim mãng xà. Trong lớp xương đen dài đặc, chỉ thấy tà váy trắng tung bay trong gió, khoái môi thiếu nữ khẽ nở nụ cười, đầu ngón tay tiếp tục vẽ lên không chung. Ánh vàng sáng dự kia không ngừng lẽ sáng, bộ chú liên tiếp đánh lên người kim mãng xà rất lâu cũng không tiêu tàn Tam lá, 16 lá, 24 lá, rồi 36 lá. Mỗi một lần có một lá bùa dán lên, Khi mãng xà đau đớn rít cả một tiếng, thân người vặn vẹo thống khổ, hơi khí quanh thân cũng dần dần mờ nhạt. Từ khi số lượng bùa chú lên đến 43 lá, thân mình mãng xà bị phủ kín Với những hoa văn xoắn ốc. Trò lớp xương đen mù mịt, ánh vàng tỏa ra từ những hoa văn càng thêm sáng ngời rực rỡ. Cô gái trẻ chắp tay đứng đó Nhách khóe môi cười Đầu ngón tay vẽ ra một tấm bùa vàng rực rỡ Lỡ lửng giữa không chung Giờ như đang uy hiếp kim mãng xà Cô mỉm cười Nhìn ánh mắt buồn bực của nó lau lần khẽ động Chỉ tay về phía kim mãng xà Nói đi có phục hay không Hoa khí quanh miếu giảm đi nhiều Xác khí kim mãng xà có bị bùa chú quanh thân áp chế Kim mãng xà, bị người áp chế môn động cũng không động được. Tại chỗ bài tấc có kim phủ trao cao, dù không rơi xuống nhưng vẫn ép nó không ngẩn đầu được. Chỉ có thể lấy tư thái khuất phục gái vào miếu. Ánh mắt hắc khí đầy oán độc của nó như chăm chăm cô gái cầm long lân. Cô miệng cười, thao túng sắc khí long lân. Cô vừa chế 40 đạo phù nhưng vẫn có thể ung dung tự đắc. Cô nhẹ nhàng rủ long lân. Thoạt nhìn không giống như người đi uy hiếp người khác Nhìn tình huống này cũng không phải như vậy Đầu kim mãng xà rất lớn Cơ hồ to bằng nửa người cô Thân vắt trên đỉnh miếu Đó là một con quái vật to lớn Mà cô gái đứng dưới so với nó rất nhỏ bé Hình ảnh đối lập như vậy đâm vào mắt Làm cho người ta khó có thể quên Ngoài cửa miếu kia Những người chứng kiến trận đấu pháp không xác nhận được đó là cảnh thật hay là ảo giác, cảm thấy những nhận thức của bản thân đối với thế giới trong nháy mắt có điểm sụp đổ. Những hình ảnh đó trong cuộc sống sinh hoạt bọn họ đến bây giờ chưa bao giờ thấy, vẫn luôn cho rằng nó không tồn tại. Những chuyện phát sinh hôm nay làm cho bọn họ nhận thức được trong thế giới này có một số ít người sống khác hẳn so với nhận thức của đại đa số người còn lại. bản lĩnh, thần bí làm người ta kinh hãi. Trên hòn đảo này, người có hai phe bị tổn hại bao nhiêu, phương thức bị tổn hại rất tà môn, tất cả thấy được. bởi mà chỉ trong chốc lát, ẩm linh kim mãng xà làm tổn hại bọn họ lại bị áp chế dưới chân một cô gái. Loại rung động này không ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Cô gái không chớp mắt, khoanh tay đứng ở đỉnh miếu thờ, bộ dáng nhàn nhã tự đắc tỏa lên một khí độ kinh người. Cô không để kim mãng xà ngước nhìn cô lâu lắm, Giờ tay thu bớt âm sát của Long Lân Trần nhẹ nhàng di chuyển Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi cười tủm tỉm Ngồi xuống cái đuôi của con rắn trước mặt mình Mọi người có nghe ô một tiếng Ngoài miếu là một trận hút khí Ai nấy thấy được trong mắt của mãng xà muốn nứt ra Muốn sông đến Bột ngụm nuốt trứng cô gái Có gan dám ngồi lên đuôi nó Mà sau khi ngồi xuống Cô liền nhàn nhã nói với mãng xà Ta ra lệnh cho ngươi Chúng ta tâm sự đi Ngư khí muốn nói chuyện phiếm của cô Không chỉ kim mãng xà không đồng ý Mà mọi người ngoài miếu tỏ vẻ khinh bỉ Tâm sự à Vậy ngươi treo kim phủ trên đỉnh đầu mãng xà Đang làm gì chứ Sao tay lại cầm trùy thủ Đem kim phủ cho nó Như cái bánh trưng Lấy đuôi nó làm ghế ngồi Còn làm ra bộ dáng muốn nói chuyện phiếm Nếu như con rắn là người Không chừng đã phát điên Cùng Mộc Vân ánh mắt lóe lên Rồi nhẹ nhàng cụp mắt Bên môi nở nụ cười Thích thần cũng hử một tiếng Trong mắt có ý cười Nhưng ngoài miệng lại nói ra không tốt Ôi, đứa nhà này Nếu ta là con rắn này, ta cắn chết cô ta Cùng Mộc Vân nghe những lời này Quay đầu lại, rồi mỉm cười lạnh lùng <cười> Thích đương gia muốn trở thành rắn nữa Ta thấy rất tốt Như là khi bị mất đầu Đái mắt thích thần Vừa cậu ý cười Ngay lập tức bị tàn khốc thay thế Quay đầu lại là đủ cười cuồng vọng <cười> Rơi đầu hả Nhưng sống và có thành tựu Có giá này trước khi chết Cô sống 200 năm Ta muốn khi chết có có thể còn sống Do đó học nữ nhân này Tìm bộ tập của cung đương gia tâm sự Cô Mộc Vân nhớ mày nở đủ cười Ồ Nói như thích đương ra Thì khi còn sống Ngươi không làm gì được một nhà cung bố Phải nhờ đến cái chết để giải quyết được Thích thần nhếch miệng Lộ ra răng nành trắng noãn Ý cười thì lành lạnh Ta nói là bộ tộc không phải một nhà Ta còn sống không tha cho cả nhà ngươi Ta chết cả bộ tộc của ngươi Đừng mong sống yên Hai người đối diện nhau Đấu mắt nhau Người có hai phe cũng tiến vào trạng thái phòng bị Nhưng đúng lúc này đây Gió lạnh bỗng thổi đến Mọi người cảm thấy bên tai có trần gào khóc Làm ra đầu mọi người run lên Cụ Mộc Vân và Thích Thần đầu thời ngừng đầu Thấy kim mãng xà trên đỉnh miếu Hé miệng Và âm thanh gào khóc thảm thiết Ánh mắt của nó tràn đầy oán hận Mười nhìn là biết nó không dễ dàng bị thu phục Ý tứ của nó Mọi người nghe cũng không hiểu được Nhưng Hạ Thược lại hiểu Kỳ mãng xà phu âm khí dài đặc Hắc khí oán độc cuốn quanh từng chữ Có người đều oán độc Giết lữ bạn của ta Giết hậu nhân của ta Ta phải giết chết sạch hậu nhân các người Giết sạch, giết sạch Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mi Người vô tội uổng mạng Bị trấn trong miếu 200 năm Ta có thể hiểu oán khí của ngươi Trên đời này có rất nhiều người ngoan độc Nhưng ngươi vì bọn chúng Mà làm chính mình không thể nhập luân hồi Có đáng giá không Ta có thể đối đãi với ngươi như bạn bè Mỗi ngày dâng hương tụng kinh hóa giải lệ khí Sau trăm tuổi Ngươi có lẽ sẽ nhập lại luân hồi Ta muốn nhập luân hồi làm gì Ngữ khí kinh mãng xà Càng thêm bén nhọt ánh mắt oán độc Ta vì muốn giết người Giết người Người cũng giống như bọn họ Thả ta ra vì muốn thu phục ta, sử dụng ta. Con người, không có ai tốt. Tốt nhất, người vây khốn ta. Nếu ta ra ngoài được, ta sẽ cắn chết người. Cắn chết hết mọi người. Hạ thược cụp mắt. Cô biết khuê nó trong chốc lát là không được. Oan khí của nó quá mạnh mẽ. Đó cũng là khúc mắc của nó. Nếu đổi thành con người, không có lòng hại người, nhưng lại vô tội uổng mạng. Bị trấn áp 200 năm, oán khí không thể phát tiết. Suy trong thế gian gặp chuyện thế này Chắc lòng đều có oán đi Suy bụng ta ra bụng người Nếu cô gặp hoàn cảnh như vậy Có lẽ cô không cam lòng Một lòng muốn báo thù Trong lúc nhất thời Hạ thực không biết nên khuyên thế nào Kim mãng xà không giống như long lân Long lân là vô số oán niệm Của con người ngàn năm trước tập hợp hình thành Mà kim mãng xà là linh vật Có tâm trí Cô muốn thu nó làm âm tử Có thể mạnh mẽ thu phục Nhưng nếu nó không muốn giúp cô Thì dù có thu được cũng là tay trắng Nhưng hiện giờ Cô không có nhiều thời gian Sau khi cân nhắc cô quyết định Trước tiên sẽ thu kim mãng xà Sau đó dần dần khai đạo cho nó Phụ xử không giống bùa Không phải có thể luyện hóa Mà cần có vật dẫn Lần này hạ thực lên đảo Chỉ mang theo hai món pháp khí trên người Một là của sư phụ cho cô Ngọc Hồ Lô Một là thanh đại Ngọc La Hán Hạ thược chọn Ngọc La Hán là vật dẫn để âm linh của kim mãng xà dựa vào đây Một có thể lấy oai của La Hán chấn trụ nó Hai lấy trăm năm đắc đạo cao tăng lại thêm liên khí chậm rãi cảm hóa hung tính của nó Mà quả nhiên khi Hạ thược xuất ra Ngọc La Hán ánh mắt ngoan độc của kim mãng xà bật ra những tia máu nổi giận nói Còn người vô liêm sỉ, người dám thu ta Tốt nhất đừng để ta ra ngoài Ta ra ngoài cắn chết người Ta nhất định cắn chết người Trong trận đấu Pháp kỳ Mãng Xà mặc dù thua trận Nhưng hùng tính không thay đổi Không muốn thành âm tử cho con người sử dụng Vì vậy khi Hạ Thược ra tay Hai phe ngoài miếu Có người lộ về mặt lo lắng Chuyện thế này có thể thành công không đây Có thể thành công không Hạ Thược chưa từng thử qua Nếu nó nguyện ý làm âm tử Thì có thể tự mình dựa vào Ngọc La Hán Nhưng nó không muốn Thì phải thu phục mạnh mẽ Việc này Hạ Thược chưa làm bao giờ Ở phương diện kỹ xảo Có chút mới lạ Nhưng ở phương diện nguyên khí cô rất tự tin cho quá trình thu phục Nếu Kim mã xà phản kháng Cô tin tưởng mình có thể áp chế được Vì vậy cô không nói nhiều Xua so ra Ngọc La Hán muốn động thủ Nhưng lúc này Một giọng trong trẻo truyền đến Vô lượng thiên tôn Hành âm cách một đoạn khai xa nhưng chuyển lại vô cùng rõ ràng Một tiếng này cũng làm âm khí trong trận Pháp Trong miếu và ngoài miếu tan hết Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu mọi người Thoáng chốc Mọi người cảm thấy ấm mát Mà sau đó có một người đàn ông tuấn Mỹ Mặc áo đạo già tiến đến Ở ngoài cửa miếu Cùng Mộc Vân thích thần quay đầu Hạ thượng trên đỉnh miếu cũng quay đầu lại Nhẹ nhàng nhíu mi Đạo sĩ này đến không đúng thời điểm đi Vô lượng tử đến đây Thoạt nhìn Anh hình như là bơi đến đây à đảo bào mặc trên người ướt sũng Phát trần rũ xuống nhỏ nước Tóc sau khi lên đảo phơi nắng Đào bào nhiều nếp nhăn Thoạt nhìn vô cùng chật vật Nhưng cho dù bộ dáng chật vật Thần thái anh ta trong trẻo Không nhiễm bụi trần Cước bộ đi lại hòa nhã Đi trên đường áo bào không dính một mảnh lá cây Vô lượng tử dừng trước cửa miếu Người đầu nói với hạ thược đang trên đỉnh miếu Nữ thí chủ à Nghiệp chướng này bị trấn dưới tượng Phật 200 năm Phật tính không mảy may làm thay đổi nó Chỉ dựa vào món pháp khí của cô Mặc dù có thể thu nó Nhưng ngày sau khó tránh khỏi bị nó làm hại Miếu đã bị tổn hại Không thể thu nó Không thể trấn nó Chỉ có thể trừ bỏ Khi nói chuyện anh vùng phát trần huyết phù mà hạ thược vẽ ở cửa miếu để phong kín miếu, đột nhiên mở ra. Hạ thược cả kinh. Cô đối với nguyên khí, tu vi và vẽ bùa của mình rất tự tin. Khi đầu pháp kim mãng xà, cũng không thể thoát được bùa của cô. Vậy mà vô lượng tử kia có thể dễ dàng mở ra ư. Huế phù được vẽ ở bên trong, kì mãng xà không dám tiếp cận. Mở từ bên ngoài dễ hơn so với mở từ bên trong. Hở nữa phù này gây thương tổn rất lớn tới âm linh. Vô lượng tử là người, nên anh sẽ không bị khắc chế. Nhưng anh chỉ cần vung phát trần lên em nguyên khí của đạo phủ đánh tan. Hạ thược cảm thấy tù vi tên đạo sĩ này lại có chút cao thầm. Cũng may sau khi đi vào, anh vung phát trần đóng lại kết giới. Hắn đứng trước cửa miếu, cũng không vội đi lên đỉnh miếu. Chỉ đứng canh ở cửa, ngường đầu như kim mã xà, bị hạ thược, dùng 40 kim phủ, chó như bánh trưng. Sau khi thấy vô lượng tử Âm khí quanh thân kim mãng xà bỗng tăng lên Sau khi bị hạ thược chế trụ Nó không phản kháng kịch liệt như vậy Thấy vô lượng tử như có nguyên nhân nào đó Nó dãy ruộng muốn thoát khỏi phù chú Mặt nó đầy tơ máu Có mắt màu vàng như muốn bị nhồi máu Nó đột nhiên dãy ruộng kịch liệt Kim phù trên người nó Đẹp âm sát của nó giam cầm xung quanh người 40 đạo phù Lúc thu phục long lân Hạ Thược chỉ dùng 54 đạo phù thân thể kỳ mãng xà to lớn Hạ Thược dùng ít Nhưng uy lực không giảm Uy lực to lớn như vậy Kỳ mãng xà không thể động đậy được Nếu như nó cố rãi ruộng Uy lực của phù sẽ gây cho nó tổn thương Không thể đo được Thậm chí làm âm linh của nó bị tổn thương Không thể vãn hồi Kỳ mãng xà này cũng có linh tính Nó rất thông minh Nó biết rằng phù chú lợi hại Vì thế khi đối đầu Hạ Thược Tuy rằng không phục nhưng cũng chỉ hơi giãi ruộng Nó giít gào hai tiếng Nhưng khi thấy vô lượng tử Nó bắt chấp bị thương của buôn sông đến Hạ thược nhướng mày Chạy đến di chuyển phù chú gần bài tắc của mãng xà Tránh làm bị thương linh trí của nó Cô buồn bực như vô lượng tử Mãng xà này cũng cứng rắn Nói thu phục nó còn tốt Nói trừ nó Nó không liều lĩnh với mạng người ư Nhưng không nghĩ đến Kỳ mãng xà gào khóc thảm thiết Bề trong phát ra tiếng người nói Làm hạ thực sửng sốt Đạo sĩ là người Cư nhiên là người Người đem ta phong ấn ở đây 200 năm Thế nhưng người còn sống Hạ thực thực sự sửng sốt Một lúc lâu mới phản ứng lại lô cô quay ra nhìn vô lượng tử Đôi mắt trừng thực lớn Có ý gì chứ Vô lượng tử là người phong ấn kỳ mãng xà ư Không có khả năng Chuyện đó là của 200 năm trước Nghe nói đạo ra chú ý tu luyện thuật trường sinh Nhưng thực sự có thể sống 200 năm Mà nhìn qua như lão quái vật 20 tuổi ư Đang lúc hạ thược khóe miệng run dậy Ánh mắt quái dị Vô lượng tử cúi đầu Kế mãng xà gỡ nhạy sai người Bạn đạo là hậu nhân của thiên sư Thiên sư đã thăng thiên hơn trăm năm trước Ánh mắt vô lượng tử trong mắt không giống nói láo Hà Thương nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Nếu anh đúng là vị cao nhân đã trấn áp kim mãng xà 200 năm trước, hôm nay anh lại muốn trừ kim mãng xà. Cô muốn chống đối lại anh, chỉ sợ không có phần thắng. Kim mãng xà nghe xong phát ra tiếng giít bén nhọn, đâm vào tai phát đầu. Lão đạo sĩ đã chết. <cười> chết tốt, chết tốt lắm, chết tốt quá. Vô lượng tử nghe nó nói về tiền bối như vậy. Mẹ mặt không vui không buồn, chỉ nói Trước khi thăng thiên, thiên sư tính được một kiếp Người phá trận làm hại nhân gian Ta làm theo lời dặn của thiên sư Đến diệt trừ linh Thiên sư từng dặn dò bản tính của người hung tàn khó sửa Hôm nay gặp mặt, quả như lời người đã nói Trừ linh Hạ thường nghe lời này, đứng canh trước kim mãng xà Cô không quên lấy long lân ra phòng hộ Chào miếu, tiếng gào khóc càng bén nhọn <cười> chứ ta Người có bản lĩnh đó à Dù ta có hôn phi phách tán Nhớ kỹ bộ tộc các người Nguyện rủa bộ tộc các người Các người đừng bao giờ nghĩ đến chuyện Tiến vào luyện hư hợp đạo Vĩnh viễn đừng nghĩ đến Vô lượng tử nghe lời này cụp mắt Hà thược thế vẻ mặt anh vậy Không khỏi nhíu mày Không phải là kim mãng xà nói đúng đấy chứ Người nhất mạch của vô lượng tử Từ sau chuyện đó Lấy không thể tiến vào luyện hư hợp đạo ư Đây cũng không thể nói là nguyên rủa. Người tu luyện tiến vào được luyện hư hợp đạo là người không được phép có pháp tướng, không dùng phương pháp nào, nhập vô, vô vô ký vô, hòa là một thể, từ nay về sau không chịu ràng buộc. Tiêu xái tự nhiên đi đến mọi cảnh tiên trong nhân gian. Nhưng không có mấy người có thể đạt đến cảnh giới đó. Đúng vậy, thế giờ Thang Thiên là lúc chưa ngộ được cảnh giới luyện hư hợp đạo. Nhưng tâm ma vây khốn người không phải người Mà là Hùng mãng xà Không nghĩ đến Vô lượng tử sẽ giải thích Cả hạ thược và kim mãng xà đều sửng sốt Hùng mãng xà ở đâu? Không phải hùng mãng xà và thư mãng xà Đều trấn ở miếu này ơ Không đợi kim xà mở miệng Hạ thư hỏi trước Đây là điều cô chưa giải thích được Trong tư đường của lang trai Nhiều thế hệ thôn dân Được thờ phụng bài vị vợ chồng kim mãng xà Vì sao trong miếu chỉ có thư mãng xà Hùng mãng xà ở đâu Phía sau hạ thược Kim mãng xà không để ý vết thương vặn vẹo Tiếng gào khóc bén nhọn trong miếu Khi nghe đến bản lữ Thì trầm xuống trải ngập bi thương Vội vàng hỏi Hắn đâu, các người làm gì anh Hắn đang ở đâu Hùng mãng xà Đã độ hóa phi thiên Vô lượng từ cuối đầu, thành âm không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cái gì chứ? Hạ thực sửng suốt, lại có chút ngạc nhiên. Hiện nhìn Kim mãng xà cũng không tin cách nói hoang đường này. Hơi thở lại trở nên nổi giận, oán độc. Người lừa ta, hả làm sao có thể? Chúng ta vô tội uổng mạng. Ta bị chấn ở đây chịu khổ. Làm sao anh có thể tâm tình phi thiên? Người là kẻ lừa gạt, người là kẻ lừa gạt. Đạo sĩ chết tiệt kia, ta muốn giết người Cả nát huyết nhục của bộ tộc các người Cho các người đến chết không yên Vô lượng tử ngẩng đầu Đôi mắt trong vắt như nước Không giống như đang nói dối Sau đó anh chậm rãi kể chuyện 200 năm trước Chuyện xưa khiến cho người ta thổn thức, bi thường 200 năm trước Hùng mãng xà muốn rời khỏi đảo Bị quan minh bắt gặp giết chết Thư xà đến sau cũng bị chém giết Lúc đó tổ tiên vô lượng tử Vừa vặn ngao du qua đây Thấy đầu rắn của hùng xà mọc cái sừng Nếu có thời gian Có thể hóa thành rồng Cảm thấy tiếc hận Tổ tiên vô lượng tử đem hồn của hùng xà Và thư xà Dưỡng trong hai món pháp khí Hắn thấy hai kim xà này chịu khó tu luyện Nay lại vô tội uổng mạng Làm người ta sinh cảm giác tiếc hận Lì muốn đưa hai mãng xà vào miếu, tụng kinh bảo vệ Để bọn nó dựa vào pháp khí tiếp tục tu luyện Dù không thể phi thiên, cũng có thể sớm nhập luân hồi Không nghĩ đến Lúc mà thư mãng xà chết là lúc nó mang thai Oán niệm rất mạnh, không thể độ hóa Giờ vào đường cùng, tổ tiên vô lượng tử Đã biến tòa miếu này thành miếu trấn linh Lấy tòa đảo đơn độc làm trung tâm Tiểu đảo làng trài làm phụ, thiết lập trấn linh trận mà tổ tiên vô lượng tử che giấu hùng mãng xà chuyện này. Hắn nói với hùng mãng xà, thư mãng xà đang tu luyện cùng với nó cho một pháp khí khác. Còn sinh linh chưa xuất thế của chúng nó, anh đã tác pháp giúp nó nhập luân hồi. Đây là nói dối. Tiểu mãng xà chưa xuất thế, chưa có linh tính đã được siêu độ. Nhưng thư mãng xà vì oán niệm quá lớn nên bị trấn giới tượng Phật. Tính tình hùng mãng xà ôn hòa, Trái ngược hoàn toàn với Thư Mãng Xà lên tính và tu vi của nó Cao hơn Thư Mãng Xà rất nhiều Nếu không phải tính tình nó ôn hòa Lúc trước có thể lên thủ với Thư Mãng Xà Đem đám quan binh trên đảo đuổi đi Nhưng nó không muốn làm tổn hại người bị thương Tích nghiệp chướng Lên muốn dẫn Thư Mãng Xà rời đi Nhưng vẫn là gặp kiếp nạn Phàm là đạo gia tu luyện Thì gặp phải kiếp số Khi nó ứng kiếp lại gặp được tổ tiên vô lượng tử, đây là cơ duyên. Hồ Mãng Xà một lòng bố cùng thư Mãng Xà thoát khỏi tam giới, từ nay về sau tự do tự tại. Nó nghĩ nó cùng thư Mãng Xà đang cùng tu luyện bên tổ tiên vô lượng tử, lại không biết nói nó chỉ có thể cùng tổ tiên vô lượng tử Ngao Du Thiên hạ. Nhưng không biết vào thời điểm đó thư Mãng Xà đang phải chịu khổ trong miếu. Vào năm tổ tiên vô lượng tử, 136 tuổi, Trước khi anh Thăng Thiên 3 năm đã mang theo hùng mãng xà đến Long Mạch Thiên Hạ Sơn Mạch Côn Luân tìm một nơi phong thủy tốt, tìm hiểu đạo pháp tự nhiên Không nghĩ đến lúc này hùng mãng xà hiểu được siêu thoát, linh thể sinh ra hai sừng hóa rồng phi thiên Lúc nó đi tổ tiên vô lượng tử nói với nó, thư mãng xà chưa tu luyện xong không thể rời khỏi pháp khí Anh hứa dùng cả đời để giúp Thư Mãng Xà mạnh lên, giúp bọn nó tiếp tục tu luyện. Sẽ đến một ngày chúng nó lại gặp nhau. Tầm tính hùng Mãng Xà lương thiện, nó là là linh vật, tu luyện so với con người khó hơn, có thể hóa rồng phi thiên, có thể nói là ngàn năm khó gặp. Nó luôn đi theo tổ tiên vô lượng tử, trong lòng vô cùng biết ơn. Nên khi anh nói, cô không nghi ngờ gì. Lúc đi vẫn còn chờ mong đến ngày gặp lại Thư Mãng Xà. Nhưng nó nào đâu biết rằng Đến tận lúc nó phi thiên ở cô luôn Thư mãng xà vẫn bị chấn ở hòn đảo Nơi bọn họ bắt đầu có linh trí Đừng nói gặp lại Ngay cả cơ hội nhập luân hồi Thư mãng xà không có Cho dù đến kiếp sau Chúng nó không thể gặp lại Với hùng mãng xà Tổ tiên vô lượng tử tự nhận Tích được công đức rất lớn Nhưng với thư mãng xà Tâm người này luôn mang ái nấy Là bạn với hùng mãng xà hơn 10 năm Anh đối với linh trí không thua kém con người của nó có vài phần cảm tình Anh không biết mình gạt nó như vậy là đúng hay sai Chuyện này trở thành tâm ma của anh Cách nào cũng không giải được Đợi ở dưới núi Cô Luân 3 năm Tổ tiên vô lượng tử Thăng Thiên Nhìn đến lúc đó anh vẫn chưa thể ngộ đạo Nên không thể tiến vào cảnh giới vô thượng Luyện hư hợp đạo Trước khi Thăng Anh trở về nhà một chuyến Tranh thủ nhận lại hậu nhân Nói mình nhìn được thiên cơ, trong năm sau Trấn Linh gặp trận thiên kiếp, trận sẽ bị hủy hoại. Thư mãng xà phá trận làm hại nhân gian. hắn tính được trong nhà sẽ xuất hiện một hậu bối thiên tính cực cao, vì vậy để lại di ngôn cho hậu bối, đi ngăn cản thư mãng xà. Nếu hung tính của nó không thay đổi, có thể độ hóa, nếu không thể trấn trụ thì phải loại bỏ, không thể để nó làm hại nhân gian. Vô lượng tử là đi theo di ngôn Của tổ tiên mà đến Vừa khi đến làng trài Anh phát hiện một phần oán niệm đang làm càn Liên diệt trừ Hôm nay anh lên đảo để trừ linh Không nghĩ rằng lại bị hạ thược kéo dài thời gian Ở làng trài Phải bơi qua biển Như khi hạ thược đã đồng phục thư mãng xà Còn chút nữa là thu phục nó Khi vô lượng tử kể lại chuyện này Thanh âm bình tĩnh Nhưng lại cụp mắt Hạ thược thấy vẻ mặt anh đầy thương xót Cụ cảm xúc khâu lý giải được Chuyện trời Linh hôm nay Anh cũng rất dãy ruộng Không biết làm vậy là đúng hay sai Nghe chuyện xưa của Hùng Mãng Xà Kim Mãng Xà Hoàn toàn im lặng Hà Thừa cũng không quay đầu nhìn nó Cô nhìn vô lượng tử hai mắt đỏ lên Tổ tiên thiên sư của ngươi cũng thực là Mặc dù Hùng Mãng Xà Là linh vật ngàn năm Nhưng nó có quyền được biết sự thật Trên đời này Đại đạo mà vẫn còn nói dối Thì gọi gì là đại đạo Chẳng nhẽ thiên sư của ngươi không nghĩ đến Hùng mãng xà còn ở cô Luân Chờ Thư mãng xà Chờ đến chờ đi cũng không thể gặp mặt Nó có tâm trạng thế nào chứ Mà Thư mãng xà bị trấn trong miếu Một lòng nghĩ đến việc Hùng mãng xà cũng đang chịu khổ Lại phải đi tìm nó Tìm mãng không thấy Nó có tâm trạng thế nào Hai kim mãng xà đã mở linh trí không khác gì con người Tinh thần bị dày vò như thế Chẳng nhẽ không phải ác nghiệp Về công đức lớn hơn hay ác nghiệp lớn hơn đây Vô lượng từ cúi đầu không đáp Mắt nhắm lại Chuyện này cũng là vấn đề phức tạp nhất Của nhất mạch bọn anh mấy đời này Hậu bối của thiên phú Không phải không có Để bản thân anh cũng thế luôn bị vây khốn Bởi sự việc trên Để bây giờ không thể giải thoát Cũng không nghĩ ra giải pháp Hạ thực cúi đầu tâm loạn như ma Chuyện xưa làm người ta thương cảm cho đôi thiên nhân bị chia cách Một bên siêu thoát, một bên chịu khổ Nhưng luôn nghĩ đến đối phương Chờ cơ hội gặp mặt Lại không biết rằng cơ hội đó không bao giờ đến Giống như trời đất cảm nhận câu chuyện xưa bi thương Trong miếu dần có gió thổi qua Cây cối bị gió thổi phát ra âm thanh nho nhỏ Hạ thược ngẩn người Nàng xoay người rời sang chỗ khác Lúc này phát hiện kim mãng xà nằm ở miếu hòa thượng Đôi mắt vàng hiện rõ vẻ bi thương Gió hòa cùng âm sát thổi qua cỏ cây Vàng từng lớp xào xạc Trong âm thanh hoảng hốt Loáng thoáng nghe tiếng người Khi những âm thanh rõ ràng Hạ thược sửng sốt Thật tốt Chàng không phải chịu khổ cùng ta Bọn nhỏ cũng siêu độ Kì mãng xà nhẹ giọng nói Giống như con người đang nói chuyện bình thường Hạ thược thực sự sửng sốt Còn mãng xà trước mặt này Đâu còn giống lúc nói muốn giết hết tất cả mọi người Bằng âm thanh oán độc Bây giờ nó giống như là một con người Bi thương vì mất đi bạn lữ Và những đứa con nghe cả nàng Mà dù nghe qua những chuyện đã xảy ra kia Cô cảm thấy bi thương thay cho kim mãng xà Cho tới bây giờ Bi thương còn tích ở ngực Buồn bực không tan biến Mà theo như lời nó nói khi nãy Chỉ là may mắn khi bạn lữ của nó Không phải cùng nó chịu khổ May mắn của con họ chưa sinh ra đã được siêu độ Hạ thực rủ mắt Bình thường rất nhiều Cũng không khỏi sinh ra cảm khái Đúng Chuyện này nếu phát sinh trên người nàng Có lẽ nàng cũng sẽ oán hận Nhưng nàng không hy vọng người mình yêu sẽ cùng nhau chịu khổ Điều nói Con người sinh ra có linh tính Thực ra đó là con người có ý nghĩ của chính mình thời gian vạn vật Đều sinh ở trong hư không Vì sao không thể không có linh tính? Lại nói, mã xà này cũng là có tâm trong sáng Cuộc sống dù không tốt đẹp như ban đầu Như kỳ thực, lòng luôn mang điều thiện Lời giống như kim mãng xà, vô tội uổng mạng Oán hận 200 năm, hại không ít người Oán niệm không giảm Như khi nghe bạn nữ siêu thoát Giờ phút này nó buông xuống oán hận Chỉ vì bạn nữ của nó Không cần cùng nó, cùng nhau chịu khổ Trên đời này có nhiều loại oán hận không thể trọn vẹn bên nhau. Đây là thiện, nhân chi sơ, linh tính căn bản của nó là thiện. Hạ thực nhìn lên, đứng ở phía trên tòa miếu, lại nhìn phía xa xa. Không biết vì sao, nàng cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên rộng rãi. Có cái gì đó xẹt qua trong đầu nàng. Hạ thực sửng sốt, cảnh sắc trước mắt vẫn như vậy. Nhưng nàng thấy có điểm bất đồng, là không biết bất đồng ở điểm nào. Nhưng lần thức lại giống như chậm rãi ở cõi viên mình Mở rộng trong sáng Từ hồ gặp được một ít căn nguyên gì đó Nàng đang giật mình Vẫn cảm nhận loại cảm giác bất đồng kỳ lạ này Nơi cửa miếu Vô lượng tử đôi mắt trong vắt Như vừa gột rửa đi đến cúi đầu nói Khoanh chân minh tưởng Hạ thược nghe lời này Đột nhiên như bị điểm huyệt Trong nháy mắt nàng biết chính mình gặp gỡ cái gì Nhanh chóng làm theo như lời vô lượng tử nói, khoanh chân ngồi trên bàn thờ miếu, nhắm mắt, minh tưởng. Mặc dù nhắm mắt, nhưng hạ thược giống như trước, có thể thấy rõ mọi vật xung quanh. Cho lòng nàng đã hiểu tất cả. Nàng tĩnh tọa minh tưởng tiến nhập hư không, như nhìn thấy bản thân, thấy hết thải viên minh, giống trẻ con mới sinh, thế cuộc sống lúc ban đầu. Thì ra đây là luyện thần hoàn hư Lúc ở thanh thành, cho dù ở thất tinh tụ linh trận đem tâm pháp huyền môn tu luyện tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội đột phá, không nghĩ tới hôm nay đột phá. Hạ thượng minh tưởng, dùng tâm pháp môn phái, đem nguyên khí chạy trên người, dự vật tinh thần cảnh giới, bảo vệ căn nguyên điện tinh, khí thần, điều hòa khí tức, hấp thu nguyên khí tràn đầy trong cơ thể, rồi chậm rãi cùng thân thể hợp làm một. Hạ thược dần dần đám chìm cho cảm giác kỳ diệu Nàng lại không biết rằng giờ khắc này Nàng ở trong mắt mọi người Phát sinh biến hóa lớn cỡ nào Bóng mắt thường có thể thấy Tốc độ thay đổi da thịt của nàng Da thịt nàng vốn đẹp Trong suốt như ngọc mịn màng như xứ Mà giờ phút này đây càng đẹp hơn Giống như da trẻ con Dần dần trở nên trắng nõn oánh nợn tự nhiên Hết thải những tạp chất đều được loại bỏ Biến thành khí đen giải đặc trong miếu thờ Rồi tiêu tán, mà da thịt nàng giống như trại lễ rửa tội Ở trong đám khí đen, thả nhiên phát ra ánh nhận sáng bóng Chỉ bỏ mặt nàng không biến hóa, như da thịt của nàng cực mỹ Một màn này so với thu phục kim mãng xà làm người ta khó quên hơn Ngoài miếu không gửi lên tiếng, chỉ là ánh mắt đam đam nhìn Mà ngoài miếu, Nam tử ung dung tao nhã, ngóng nhìn miếu thờ Đôi mắt lưu chuyển lại có chút hoảng hốt hiếm thấy Thích thần cũng ngẩn người, ánh mắt nhìn ngắm cô gái trong đám khơi đen, đôi mắt không khỏi mị lên. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng truyện và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai ở tập truyện kế tiếp. Chúc các bạn một đêm ngủ ngon, xin chào và gặp lại các bạn nhé.